Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như xét đánh ngang tai Thế là con kéo trùm mền kín mít thức tới sáng luôn Vì lúc nào cũng ngủ Nghĩ là có cái con nhỏ nào nó nằm kế bên mình Sau khi mà ba mẹ con đi Mỹ rồi Mấy dì với cậu ở nước ngoài Có ý định là đưa ngoại qua bên cậu ba Cậu ba của con đó Sống một thời gian khoảng 3 năm Nó lại nảy sinh nhiều chuyện lắm Ngoại tuổi thân Nên mới đưa về lại cho con giữ Khi đó phải nói lỗi của con Chưa có kinh nghiệm chăm sóc người già Ngoại bị bệnh tiểu đường Thì con cứ cử Thì hệ cái món nào có đường là, là không có cho ngoại ăn không có cho ngoại uống tại vì nghe nó bị bệnh tiểu đường mà thành đã có đường là cử hết con đâu có biết sai rồi thuốc á, thì cho ngoại uống tới thành đã ngoại tuột đường và bị co giật phải nhập viện cấp cứu đó là cái nỗi ân hận lớn vô cùng của con Cũng may có lẽ nhờ phúc đức ngoại hay làm phước, nên ngoại con được chữa trị kịp thời và được chuyển lên phòng bệnh riêng. Ngoại nằm trên lầu 7 của một bệnh viện và nằm phòng riêng ở đó có 2 giường để tiện cho người thân ở lại ngủ và chăm sóc cho ngoại. Con nhớ cái lần đó, con đang ở trong viện lo cho ngoại. Trong phòng chỉ có một mình con với ngoại thôi. Lúc đó tầm cả 20-21 giờ đêm rồi. Con đang chờ anh con vô ngủ với ngoại để, để, để thai phiên. Tại vì ban đêm thì cháu trai vô ngủ ban ngày con lo. Ba mẹ con không cho con ở lại ban đêm trong bệnh viện mình. Trong lúc con chờ anh trai con vô, con có cho ngoại uống sữa. <cười> anh con tệ lắm. Nói cho nó vui thôi. Biết canh chừng thôi chứ ăn uống không có biết. Nhưng ngay cả cái việc bây giờ thay tả quần áo cho ngoại Làm sao anh làm được Thành là đã con phải làm trước hết trước khi anh vô Trong khi cho ngoại uống sữa Lúc đó ngoại ngồi trên giường Con đứng dưới đất Không hiểu sao ngoại cứ nhìn lên trần nhà như thế này Rồi Nhìn trân trân gì đó Coi như là tập trung đang nhìn vô một cái gì Lúc đó con mới hỏi ngoại Má ngoại à sao không uống sữa đi nhìn lên đó làm chi hoài vậy ngoại mới nói uhm, sao hai đứa đó đu trên đó anh chi vậy kìa kìa kìa kì, kì, nó nó bò nó bò qua đây rồi kìa nó đu toàn ten toàn ten kìa trời ơi chú Thảo ơi con muốn đái trong quần luôn đó chú chỉ có hai bà cháu trong vòng thôi trời thì tối lúc đó không biết làm sao sợ con cái giả la nó nói ngoại má ngoại không có cái gì đâu đừng có nhìn nữa Thì ngoại con không nhìn nữa, mà bá lại nhìn xuống cái ghế chỗ cái bàn. Lúc đó thì con mau mau điện thoại hối anh con vô lẹ, tại vì con sợ quá rồi. Khi anh con vừa bước vô, ngoại con mới nhìn ra cửa rồi nói, Ủa, ờ, ông già đó là ai vậy? Ông đi đâu? Đi đâu vậy? Con mới nói, ai đâu? Thằng Ti chứ ông già nào? Ngoại con nói, không, không, cái ông... Cái ông già ngồi trên cái ghế hồi nãy đó. Ông là ai vậy? Trời ơi chú Thảo ơi. Con chỉ mong bệnh viện cho ngoại con xuất viện sớm. Chứ con không có dám ở đó để mà chăm sóc ngoại thêm giây phút nào nữa. Mọi chuyện đã như vậy rồi. Cũng chưa cho con yên nữa. Sau khi anh con vô thai phiên ngủ đêm. Lúc đó khoảng chừng gần 10 giờ tối. Con đâu có dám đi thang máy một mình dù là ở chung cư hay bệnh viện khách sạn cũng vậy con phải lúc nào có người đi chung cũng mới dám đi thế là con bắt anh con dẫn con đi ra thang máy với con đi xuống tầng g để con đi về tầng g chữ g g đây trong tiếng mỹ thường thường nó tượng trưng cho rau rau là đất đó tầng cuối cùng ở dưới lúc đó hai anh em đi vô thang máy con bấm tầng g rõ ràng và lúc đó không có ai trong thang máy ngoại trừ con với anh con sau khi con bấm nút tầng gào thì cái cửa thang máy nó đóng lại, nó đóng lại xong nó lại đi tuốt lên lầu chính thì nó tự động mở cửa ra. Nghe